mời mở kinh khoa chú quyển hạ trang 69 mươi phụ thứ quán thế âm nhược vị lai thế hữu thiện nam tử thiện nữ nhân dục cầu kiền tài vị lai bá thiên vạn ức đản nguyện bá thiên vạn ức đẳng sự, đảng đương quy y, chim lệ cúng dường, tán tháng địa tạng, bồ tát hình tượng như thị sở nguyện sở cầu, tất giai thành tựu. Đây là đoạn thứ năm. dùng lời hiện nay để nói chính là có cầu ác ứng, có nguyện tất thành. Đây là người thế gian. Bất luận là quá khứ hay là hiện tại, bất luận là Trung Quốc hay là ngoại quốc, có thể nói, Không có một chúng sanh nào Không mong cầu như vậy Người nào cũng có mong cầu Mấy ai ở trong đời Có thể thỏa mãn tâm nguyện của mình Rốt cuộc là Người mong cầu rất nhiều còn người thực sự được toại nguyện thì vô cùng hiếm thôi. người thế gian có mong cầu nguyện ấy thực hiện được Đại đa số vẫn là trong mạng của người đó vốn có hoặc cầu tiền tài trong mạng người ấy đích thực có tiền tài khi thời tiết nhân duyên chính mùi thì họ sẽ phát tài trong mạng có địa vị tới lúc nhân duyên chính mùi thì họ sẽ được làm quan có thể thấy điều là trong mạng vốn có sự mong cầu nói trong đoạn này là trong mạng bạn không có trong mạng không có mà bạn cầu được mới gọi là có cầu ác ứng trong mạng vốn có thì không tính đây là trong mạng không có nếu không có mà muốn cầu được thì rất khó không dễ đây là oai thần chư phật Bồ Tát gia trì thực ra mà nói thì gia trì vẫn là thuộc về Tăng Tượng Duyên. Thật sự, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính mình. Chính mình y theo lời dạy của Phật. Hết lòng, nỗ lực tu học. Bây giờ tu, thì bây giờ được cảm ứng. Đây không phải là do đời trước. mạng đời trước của bạn không có là do hiện nay tạo chúng ta phải hiểu rõ quan hệ nhân quả trong đây hiểu tường tận thì bạn sẽ không hoài nghi và cũng không trách Phật Bồ Tát tại vì sao bảo hộ họ mà không bảo hộ mình vì họ làm theo còn mình không làm theo nếu bạn tường tận đạo lý này thì mới biết chân thật là có cầu ác ứng Phía trước nói, người mong cầu. Những việc mong cầu. Trong kinh nói rất rõ ràng. Đặc biệt nói, nếu trong đời vị lai. Trong đoạn này, mỗi một tiết đều nói về đời vị lai. Thời đại hiện nay của chúng ta chính là bao hàm cả trong đời vị lai này. Điều kiện của người này, điều kiện của người cầu nguyện nhất định phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện là chữ mấu chốt. Nếu như không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân, bạn y theo phương pháp này mà cầu thì chưa chắc được cảm ứng. Do đó, chữ này là chữ mấu chốt. Hồi trước tôi giảng Kinh Địa Tạng, đã từng có tính chúng hỏi tôi, tại sao họ y theo Kinh Điển này tu học, họ rất thành tâm, cũng rất cận thiết, nhưng cầu không được. Do đó, họ nghi ngờ lời dạy trong Kinh, không đáng tin. Họ tới hỏi tôi, tôi liền chỉ chữ này. Tôi nói, Bạn có làm được chữ này hay không? Ông ta dự nghĩ thì liền hiểu ra. Bởi vì kinh này là kinh đại thừa. Bạn y theo phương pháp này tu học, nguyện của bạn là nguyện nhỏ. Thì bạn chỉ cần có thiện nhỏ là được. Nếu nguyện của bạn là nguyện lớn, thì bạn nhất định phải có thiện lớn. Tiêu chuẩn của thiện là tam phước. Bạn muốn cầu được việc thù thắng trong cõi trời người. Quả báo thù thắng. Trong cõi trời người được quả báo thù thắng. Thì bạn phải làm việc thiện của trời người. Hiếu dưỡng cha mẹ, vùng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. Bạn làm được hay không? Nếu như bạn quả nhiên làm được, thì bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân trong thế gian, cầu phước báo thù thắng trong thế gian, bạn có thể cầu được. Còn cầu quả báo thù thắng suốt thế gian, thì bạn chưa chắc có thể cầu được. Tại sao vậy? Tiêu chuẩn thiện ấy cần phải nâng cao lên. Cho nên bạn mong cầu quả báo nhị thừa, thì nhất định phải thọ trì tam quy đầy đủ các giới không phạm oai nghi ba câu này mới nghe qua hình như không khó hiểu nhưng kỳ thực không dễ rất không dễ hiểu cái gì gọi là tam quy hiện nay rất nhiều người xem nhẹ điều này xem việc này quá đơn giản quá dễ dàng cứ tìm một vị pháp sư ở trước tượng phật niệm vài câu kệ thì cho rằng đã quy y Làm gì có chuyện tiền lợi như vậy? Quy là thật sự quay đầu. Y là thật sự nương tựa. Quy y Phật là từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại. Chân thật nương vào tự tánh giác. Quy y Pháp là từ tà tri tà kiến, chính là tư tưởng sai lầm. kiến dạy sai lầm, quay đầu, trở lại, nương vào chánh tri, chánh kiến. Quy y tăng là từ hết thảy u nhiễm, quay đầu, trở lại, nương vào tâm thanh tịnh. Dễ gì làm được như vậy? Đây là tiện pháp xuất thế gian. Điều thứ nhất trong Tam Phước là tiện pháp thế gian. Điều thứ hai là tiện pháp xuất thế gian. do đó có thể biết ngày nay chúng ta thọ tam quy các giới người xưa nói không sai hữu danh vô thực bản thân nhất định phải rõ ràng hiện nay người xuất gia thọ giới tỳ kheo tự cho mình là tỳ kheo đại sư ngậu ích nói đây là giọng ngữ Bạn không đắc giới tỳ kheo, chính bạn cho rằng mình là tỳ kheo. Lỗi này rất nặng. Đại sư Ngậu Ích nói cho chúng ta biết, ở Trung Quốc, từ đời Nam Tống trở về sau, đã không còn tỳ kheo nữa. Mức độ thấp nhất của giới tỳ kheo là phải có năm vị tỳ kheo truyền giới. đương nhiên tốt nhất là mười vị. Nếu tìm không đủ mười vị thì năm vị đủ năm vị tỳ kheo thì chân thật mới có thể truyền giới tỳ kheo. Sau đời Nam Tống Trung Quốc không có tỳ kheo nhưng vẫn truyền giới theo lệ. Trong tâm chúng ta nhất định phải hiểu rõ đây là truyền giới trên danh tự không có thực chất. Tại sao phải làm hình thức này? Chúng ta đọc tụng giới kinh, tránh cho người khác quỷ bán. Trong giới kinh nói người chưa thọ giới thì không được xem. Chúng ta thọ giới trên hình thức để đọc giới kinh. Hồi trước, đại sư chương gia nói cho tôi biết khi bạn thật sự có thể làm được một điều Hiểu một điều thì làm một điều. Vậy thì điều giới này bạn đã thọ, không ở trên hình thức. Tuy bạn đã đăng đàn thọ giới, nhưng bạn không làm được vì kể như bạn chưa thọ. Do đó, chúng ta nhất định phải biết thân phận của mình. Sau khi Đại sư ngẫu Ích thọ giới tỳ kheo xong, Ngài ở trước Phật Bồ-Tát trả lại giới. Ngài trì giới Sa-di bởi vì giới Sa-di không có tỳ kheo nên chính mình có thể phát thề cầu thọ giới ở trước Phật Bồ-Tát. Giới Bồ-Tát cũng như vậy. Do đó giới Bồ-Tát và giới Sa-di cư sĩ tài gia có thể đắc được. Bởi vì không cần có tỳ kheo chân thật. Còn giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, phải có tỳ kheo chân thật. Nếu không có tỳ kheo chân thật, thì chắc chắn không đắc giới. Do đó, Đại sư ngẫu Ích, cả đời tự xưng là Bồ Tát giới Sa-di. Đây là Tổ sư Đại Đức đã làm một tấm gương cho chúng ta. Lão nhân gia Ngài xưng là Sa-di. Đồ đề của Ngài là Pháp Sư Thành Thời. Không đáng giảm đáng xưng Sa-di. Pháp Sư Thành Thời chỉnh lý trước tác của Đại Sư Ngậu Ích xong rồi cho các gián lưu thông. Công đức này rất lớn. Nếu không có Pháp Sư Thành Thời thì trước tác của Đại Sư Ngậu Ích sẽ không được truyền cho hậu thế. địa tự của ngài từ xưng là bồ tát giới xuất gia ưu bà Tát. ngày nay chúng ta gọi ưu bà Tát là cư sĩ bạn xem pháp sư thành thời khiêm tốn như vậy đó tôi là cư sĩ xuất gia các bạn là cư sĩ tại gia còn tôi là cư sĩ xuất gia. đây là thân phận danh xứng giới thực là lý niệm chính xác. gần đây pháp sư hoàng nhất là một vị rất có nghiên cứu đối với giới luật. chính ngài cũng tự xưng là xuất gia ưu bà tắc. đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu phải biết được thân phận của mình là gì thì mới không đến nỗi phạm sai lầm nhưng xuất gia ưu bà tắc có thể học bồ tát không có thể học bồ tát xuất gia ưu bà tắc đương nhiên có thể học bồ tát điều thiện của bồ tát nhất định phải phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề chính là thật sự phát tứ hoàng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bạn còn làm tổn thương hết thể chúng sanh nữa hay sao? Bạn giúp họ còn không kịp thì làm sao có thể gây tổn hại họ? Nếu chúng ta đối với bất kỳ một chúng sanh nào vẫn còn không vừa ý, ghét bỏ họ. Dùng tâm sơn giận để đối xử với họ, thì tâm bồ đề của chúng ta liền không có. Nếu như đối với một chúng sinh nào, bạn còn thương yêu, dùng cảm tình ở trong đó, thì tâm bồ đề của bạn cũng không có. Tâm Bồ Đề là Đại Từ Đại Bi Thanh tịnh Bình Đẳng Giác Từ Thanh tịnh Bình Đẳng Giác Sinh khởi Tâm Đại Từ Bi tuy là Tâm Bồ Đề Được vậy thì bạn mới có thể Giúp đỡ hết thành chúng sanh Muốn giúp đỡ hết thầy chúng sanh Thì trước hết phải thành tựu đức hạnh trí tuệ của mình Do đó, tiếp theo là Phải đoạn phiền não Đoạn tập khí Phiền não du biên thệ nguyện đoạn Thành tựu học vấn Và trí tuệ của mình Là pháp môn du lượng thệ nguyện học Sau đó, Phật đạo du thượng thệ nguyện thành Ba nguyện sau là để hoàn thành nguyện thứ nhất Bạn thành Phật để làm gì? bằng đoạn phiền não để làm gì, bằng học pháp môn để làm gì, thành vật đạo để làm gì, là để độ hết thảy chúng sanh. Không phải vì mình. Nếu như nói đoạn phiền não là vì chính mình, học pháp môn cũng là vì chính mình, thì đó là tiểu thừa, quyền giáo, bồ tát. Họ chưa đoạn hết ngã chấp và pháp chấp. Đương nhiên, so với phạm phu chúng ta thì mỏng nhạt hơn quá nhiều. Nhưng vẫn chưa sạch sẽ. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Do đó chữ thiện ở đây là chữ mấu chốt. Chúng ta đã làm được hay chưa? Chúng ta có phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân như trong Kinh nói hay không? Trước tiên là nói ra người mong cầu Tiếp theo sau là nói về những việc mong cầu Những việc mong cầu rất rộng, rất nhiều Những việc bạn cầu không có gì không toại nguyện Chú giải Cũng chú được rất hay Chúng ta hãy đọc thử. Nguyện và ý niệm ở bên trong. Bạn có nguyện, có ý niệm mong cầu. Đây là ở bên trong. Sự tướng ở bên ngoài. Việc bạn mong cầu ở bên ngoài. Trong thế gian và suốt thế gian thì có trăm ngàn dạng ức. những gì bạn mong cầu quá nhiều quá nhiều nói không hết hoặc cầu đời này được quả báo toại nguyện hoặc là cầu trong đời này của bạn nguyện vọng của bạn đều được xứng tâm như ý Toại nghĩa là xứng tâm như ý hoặc cầu đời sau thuận tâm hoặc khí vọng đời sau. Việc bạn mong cầu không phải là đời này mà đời sau có quả báo thù thắng. Sau đó, Pháp Sư dẫn Thập Luân Kinh nói tức là Địa Tạng Thập Luân Kinh Thiền Nam Tử này ở bất cứ nơi đâu nếu các hữu tình hoặc gì được đa văn ở đây điều giải thí dụ hy vọng trong đời này có cơ duyên tốt có thể nghe được Phật pháp hoặc là tình tính tình giới tình lự tình lự là thiền định thần thông bát nhã giải thoát dịu sắc thanh hương dị xúc lợi dưỡng danh danh công đức hoa quả rừng cây giường chiếu nhà cửa dân dân đây là nêu ra mấy thí dụ những việc mà người thế gian và suốt thế gian mong cầu quá nhiều quá nhiều Tiếp theo là dạy chúng ta phương pháp cầu. Đảng đương quy y, chim lễ, cúng dường tán Thán địa tạng Bồ Tát hình tượng. Như thị sở nguyện sở cầu, tất giai thành tựu. Đoạn này thực ra chính là như giáo tu hành cúng dường. trong phẩm hạnh nguyện. Đây là câu thứ nhất trong cúng dường Pháp. Chỉ cần bạn thật sự có thể làm được như giáo tu hành cúng dường, thì những nguyện cầu của bạn không gì không toại ý. Bạn đều có thể đạt được Do đó, ý nghĩa của câu này nhất định phải hiểu thật rõ ràng, thật thấu triệt. Bốn chữ quy y cúng dường này là quan trọng nhất Quy là quay đầu. Chúng ta từ hết thảy sai lầm, hết thảy lỗi lầm. Chân thật quay đầu. Quay đầu chính là sám hối. Lúc tôi mới học Phật, Đại sư chương gia dạy tôi, ngài nói cho tôi biết trong cửa nhà phật có cầu ác ứng đây là thật chứ không phải giả lúc bạn có cầu nhưng không có ứng không có cảm ứng là vì nguyên nhân gì vì chính bạn có nghiệp chướng chỉ cần bạn sám trừ nghiệp chướng thì cảm ứng sẽ hiện tiền tôi tỉnh giáo là ông nhân gia ngài làm sao sám trừ ngài dạy tôi bốn chữ sau không làm nữa nghe xong tôi hiểu thiện tri thức thật sự không nói dối Uổng không đói, dòng do dài dòng. Rất đơn giản, dẫn tắt. Trong nhà Phật, rất nhiều nghi thức sám hối. đều không cần thiết. Khi bạn biết bạn sai rồi, thì từ nay về sau, không tái phạm lỗi này nữa. Đây là chân sám hối. Tôi học theo lão nhân gia ngày 3 năm. Cách ngài dạy tôi khác với cách dạy của các Pháp sư Đại Đức thông thường khác. Khiến cho chúng tôi sau khi nghe xong cảm thấy hợp tình, hợp lý, hợp pháp không thể không khâm phục. Từ đó tôi mới hiểu rõ tự mình biết mình phạm lỗi thì đó chính là giác ngộ, biết chính là giác. bạn đã giác ngộ, có thể đem lỗi lầm sửa trở lại là tu hành là sám hối. cho nên nhà Phật nói về tu hành hai chữ sám hối, tỷ đều bao hàm tất cả, chính là không tái phạm những lỗi lầm giống như vậy. nhà nho nói không phạm hai lần. cùng với cách nói của Phật Pháp là giống nhau. Lỗi chỉ có thể phạm một lần. Không thể phạm lỗi lần thứ hai. Lần thứ nhất là vì bạn không biết. Sau khi hiểu xong, giác gồ rồi thì không thể tái phạm lần thứ hai. Đây là quay đầu, thật sự quay đầu. Sau khi quay đầu thì đời sống của chúng ta, việc làm của chúng ta, sự sự đối người tiếp vật nên y theo cái gì? Y theo lời dạy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện. Đây gọi là quy y, bạn quy y Địa Tạng Bồ Tát. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm lời nói, việc làm trái ngược với lời dạy trong kinh này thì chúng ta không có quy y chúng ta không có nương tựa bạn không làm theo lời dạy của địa tạng bồ tát sự quy y đó của bạn là giả hữu danh du thực quy y ấy là hữu danh du thực Nói chỉ chưa gì biết, không dựng không có lợi ích mà còn có tội. Khi bạn chưa quy y bạn phạm tội. Lúc kết tội thì chỉ có một tội nặng. Sau khi quy y bạn biết rõ mà cố phạm thì bạn sẽ có hai tội nặng. Đạo lý này không khó hiểu. Tôi tin, người có căng tánh bậc trung đều cần phải thật rõ ràng, thật sáng tỏ. Cho nên, người thiện là thật sự quy y. Chim lễ là công khóa. Hiện nay, chúng ta gọi là công khóa sáng tối. Đây chính là thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân. Trong công khóa sáng tối, bạn với chiêm ngưỡng hình tượng địa tạng Bồ Tát. Lễ lạy hình tượng địa tạng Bồ Tát. Lễ lạy là cung kính. Biểu đạt lòng thành kính của mình. Y giáo Phụng hành Chúng ta đi theo kinh luận nào Để tu hành Chúng ta không có khả năng Đọc thuộc toàn bộ Kinh luận Thì nhất định phải trích lục Những lời dạy quan trọng trong kinh Phải ghi nhớ mỗi ngày phải đọc đương nhiên nếu bạn có thời gian thì mỗi ngày đọc kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện một lần rất tốt nói thật ra đọc một lần cũng chưa đủ tại sao vậy không nhớ nổi vẫn phải chọn những lời dạy quan trọng từng điều từng điều chép ra cũng như cuốn quy tắc tu học tịnh tông vậy Từ trong Kinh Vô lượng Thọ, chúng tôi đã trích lục ra 60 điều để dễ nhớ. 60 điều này, mỗi điều đều phải làm được. Chúng tôi lại từ trong Kinh Bảo Tích. Kinh Phát khởi Bồ Tát Thù Tán Chiến Nhạo cũng trích lục ra 60 điều Bộ Kinh này Là Thế Tôn Chuyên nói về Thời Mạc Pháp Chính là thời đại hiện nay của chúng ta Những lỗi lầm Và người xuất gia chúng ta thường phạm Mà chính chúng ta cũng không biết Chính mình không biết Mình đã phạm sai lầm Nhưng cho rằng mình làm đúng Đức Phật vừa nói ra thì chúng ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ mỗi ngày đang tạo tội nghiệp mà vẫn cho rằng là chính mình tu hành rất giỏi tương lai trôi vào tam đồ mà vẫn không biết tại sao lại đọa lạc. Bạn nói xem đáng thương biết bao đáng sợ biết bao. Do đó bộ kinh điển này rất quan trọng. Lời khai tỷ của Thế Tôn đối với người xuất gia thời mạc pháp quở trách một số tật xấu của chúng ta cần phải tu sự như thế nào không chỉ nêu trong kinh này nhưng chúng ta trích lục ra vài điều này trước tiên chúng ta phải sửa đổi những tật xấu lớn sau đó mới sửa đổi tật xấu nhỏ Nếu tật xấu lớn mà không sửa nổi, thì tật xấu nhỏ sẽ không dễ gì sửa được, không thu được hiệu quả. Do đó, thật sự phải y theo kinh địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Tu Hành. Những lời dạy trong kinh điển cũng phải trích lục ra mấy chục điều để ở trước mặt chính mình mỗi ngày phải làm theo. Đây gọi là cúng dường Như giáo tu hành cúng dường Đây là bạn tự tu. Không những chính bạn phải y giáo phụ hành, mà bạn còn phải giáo hóa chúng sanh. Đó là Pháp Đại Thừa. Thiện của Bồ Tát Đại Thừa là phát bộ đề tâm tinh sâu nhân quả đọc tụng đại thừa phía sau còn có quyến tấn hành giả cho nên chỉ tự mình làm vẫn không được mà còn phải khuyên người ta làm tán thán hình tượng địa tạng bồ tát hình tượng này nói cho chư gì biết không phải là hình tượng của đắp nặng tô dẻ. các bạn bị thử xem đây là hình tượng gì là hình tượng của bồ tát địa tạng thị hiện trong nhân gian Ngài dùng tâm gì để xử sự đối người, tiếp vật? Ngài dùng thái độ như thế nào? Khi tiếp xúc với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, đó gọi là hình tượng. Sưng tán chỗ này, là giảng dạy công đức của Địa Tạng Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca mâu ni giảng giải Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn Nguyện, Kinh Địa Tạng Thập Luân, Kinh Chim Sát Thiện Ác nghiệp Báo cho chúng ta. Đây là chuyên tán tháng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên mọi người đừng hiểu lầm rằng, tạo một tượng Bồ Tát Địa Tạng thì gọi là tán tháng. Nghĩ vậy thì hoàn toàn sai lầm. Tán tháng ở đây. Một là vì người diễn thuyết. Hai là làm tấm gương tốt cho người khác. Bạn tu Pháp Môn Địa Tạng, bạn có giống Địa Tạng Bồ Tát hay không? Hình tượng của bạn có phải là hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hay không? Đây mới gọi là tán tháng thực sự. Nếu bạn có thể làm như vậy, đi tặng Bồ Tát trong thời kỳ mạt Pháp, đại diện Thế Tôn, hoàng Pháp lợi sanh, tiếp dẫn đại chúng. Vì thì những gì bạn nguyện, bạn cầu đâu có đạo lý, không thành tựu cho được. Như vậy, nghĩ xem, những gì bạn cầu, bạn nguyện Là công đức trong từ tánh của bạn hiện tiền hay là do Phật Bồ Tát gia trì cho bạn? Cả hai đều có. Công đức của tự tánh là nhân. Phật Bồ Tát gia trì là duyên. Nếu như chính mình không thật tu, thì duyên của Phật Bồ Tát Không thể kết nối. Các ngài muốn tạo tăng tượng duyên cho bạn cũng không có cách gì. Không giúp gì được. Nhất định tự mình phải có nhân. Bạn có nhân thực sự, sau đó Phật Bồ Tát tạo trợ duyên cho bạn. Quả sẽ thành tựu rất thuận lợi. Đạo lý ở chỗ này. Mời xem đoạn kinh tiếp theo. Phục nguyện Địa Tạng Bồ Tát cụ Đại Từ Bi vĩnh ủng hộ ngã thị nhân ư thùy mộng trung tức đắc Bồ Tát ma định thọ ký chú giải chú được rất hay quy y cúng dường đúng pháp câu này rất quan trọng quy y cúng dường đúng pháp câu khẩn như tâm nên cảm được đại sĩ trong mộng thọ ký đây là bồ tát Tạo tăng tượng duyên cho bạn Nếu bạn quy y cúng dường không như Pháp Bạn có mong cầu như thế nào đi nữa Cũng không được cảm ứng Cho nên nói Mong cầu Như lý, như Pháp Thì nhất định sẽ được Thành tự Hơn nữa Cho dù gì mình Cũng là vì chúng sanh Như những gì Tứ Hoàng Tây Nguyện nói Nguyện đoạn phiền não Nguyện học pháp môn Nguyện thành Phật Đạo Tại sao vậy Vì độ chúng sanh. Nếu như nói, Chỉ vì muốn thành tựu cho chính mình, Chứ không toàn tâm, Toàn lực, Ủng hộ chúng sanh, Thì nguyện ấy, Rất khó thành tựu. Vì chúng sanh và cũng vì chính mình là không sai, nhưng vẫn có chứng ngại, có chứng duyên. Vì chúng sanh, không vì chính mình, thì nguyện này sẽ rất thuận lợi. rất dễ được thành tựu nhiều khi nguyện gì chúng sanh không gì chính mình cũng không thể thành tựu là do nguyên nhân gì nghiệp chướng của chúng sanh rất nặng không phải là bồ tát không giúp đỡ mà là do nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng. Không nghe lời dạy bảo, họ nhất định sẽ chịu quả báo. Sau khi nhận chịu quả báo, mới tỉnh ngộ trở lại. Đến lúc đó, Phật Bồ Tát sẽ đến dạy họ. Do đó có thể biết, Phật Bồ-Tát hiện thân hay không? Phật Bồ-Tát thuyết pháp hay không? Phật Bồ-Tát dạy chúng sanh hay không? Đều là một mảng từ bi. Ngài không hiện thân, không thuyết pháp, không dạy chúng sanh, vì duyên chưa chín mùi. Duyên này là ở bên phía của chúng sanh, không ở bên Phật. Bồ-Tát Chính mình nhất định Phải giữ tâm tốt Phải làm việc tốt Phải phát nguyện tốt Thì mới có thể cảm được Phật Bồ-Tát hiện thân Thuyết Pháp Giúp đỡ chúng ta Nếu như tâm của chúng ta không thiện Hạnh không thiện thì Phật Bồ Tát tuyệt đối sẽ không đến. Khi chúng ta rõ ràng những đạo lý này rồi thì mới biết tại sao có người cầu thì Phật Bồ Tát liền hiện thân còn có người ngày nào cũng cầu, đã cầu hết bao nhiêu năm nhưng ngay cả bóng của Phật Bồ Tát cũng không thấy đạo lý chính ở chỗ này. thực ra mà nói Chư Phật, Bồ Tát giảng hết tại Kinh Pháp Chẳng qua là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Những sự lý nhân quả chuyển biến tiếp nối chân tướng sự thật, đạo lý của chuyển biến, những sự thật chuyển biến đều ở trước mắt chúng ta. Sáu căn chúng ta mỗi ngày tiếp xúc những cảnh giới này. Giống như trong Kinh nói, chúng ta tiếp xúc là mê mà không giác. Bày ngay trước mặt, Nhưng nhìn không ra, nghe không hiểu. Chư Phật Bồ-Tát thương xót chúng ta. Trong những sự tướng trước mắt giúp chúng ta thức tỉnh. Chư vị quán sát kỹ lượng, suy nghĩ kỹ càng. Bạn xem Kinh Hoa Nghiêm. hết thảy những kinh luận đại thừa tiểu thừa có phải là như vậy hay không chúng ta quả nhiên hiểu được thì giống như trong đại kinh nói chư phật như lai giảng kinh thuyết pháp cho hết thảy chúng sanh là trần thuyết sát thuyết vô gián đoạn thuyết Đây đều là sự thật. Chiều hôm qua, Hội trưởng Lý đến mời tôi cùng đi thăm lão cư sĩ Hồng. ông bị bệnh rất nặng suốt mấy năm nay ông phát tâm hiến tặng mảnh đất cho chúng tôi xây làng di đà mảnh đất ở dương thú cảng là của ông lúc trước tôi có đi thăm ông một lần Bệnh ông đã tới thời kỳ nguy ngập Âm thanh nói chuyện không rõ Tôi ở bên cạnh cố gắng lắng nghe Nhưng không nghe được ông nói gì Ông nói tiếng Phúc Kiến Tôi nghe được tiếng Phúc Kiến Nhưng không hiểu ông nói gì Thân thể ông rất là yếu. Chính ông cũng cảm thấy ông sáng, không bảo đảm tối. Cho nên ông khiến tặng mảnh đất này để xây dựng làng di đà vô cùng khẩn thiết. Mỗi ngày gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho ông Lý Mộc Nguyên. Ông Lý Mộc Nguyên mỗi ngày đi thăm ông ấy ba bốn lượt. Ông nói với tôi, ngày nhiều nhất là ông đã đi thăm bảy lượt. Hôm qua, tôi đi thăm thấy ông so với lần trước, hoàn toàn khác hẳn, sắc bạc hồng hào. Nói chuyện được rất nhiều, âm thanh rất rõ ràng. Mỗi câu ông nói tôi đều nghe được rất rõ ràng. Tôi có thể nghe hiểu. Tinh thần, khí sắc, thể lực đều rất tốt. Nghe nói buổi sáng ông còn đi xuống lầu vận động. lúc trước thì còn ngồi xe lăn nhưng mà hiện nay còn phải ngồi xe lăn rồi ông có thể đi xuống lầu tập thể dục thật không thể nghĩ bàn hôm qua nghe ông nói tôi phát nguyện hiến tặng mảnh đất này hy vọng tôi có thể khỏi bệnh quả nhiên đã khỏi ung thư ở cổ họng của ông đã mổ xong bác sĩ cho ông biết giúp mổ ở cổ họng Hai tháng sau, có tỷ liền lại. Sức khỏe sẽ hoàn toàn khôi phục trở lại. Hôm qua, chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc rất nhiều chuyện. Ông Tiếp Đại chúng tôi rất thân thiết. lý Mộc Nguyên nói với tôi, cả đời lão cư sĩ Hồng đích thực là một nhà tự thiện lớn ở địa phương này. Có cầu ác ứng. Ai cầu ông giúp đỡ nhất định sẽ không thất vọng. Cư sĩ Lâm đã từng có một lần tìm ông giúp đỡ. Ông rất khẳng khái. Hỏi ông khiến tặng bao nhiêu tiền, ông đưa ra một tờ chi phiếu trắng và nói, quý vị cần dùng bao nhiêu thì cứ ghi vào. Cả đời làm việc thiện Về già lại làm được việc này đi là nhân thánh Cơ hội nhân duyên này đi đâu tìm được Ông có thể gặp được Lại có thể khẳng khái như vậy Dựa trên giá cả hiện nay mảnh đất của ông trị giá 60 triệu Lúc nói chuyện với Lý Mộc Nguyên Ông giảm xuống còn 40 triệu, sau cùng bớt còn 25 triệu, bây giờ giảm tới 15 triệu. Hơn nữa, còn nói với chúng tôi, tương lai xây dựng làng Di đà không đủ tiền, ông sẽ quyên tặng thêm. Ông vô cùng hoan hỷ. Sau khi rời khỏi chỗ ông Hồng, chúng tôi đến thăm lão lâm trưởng Trần Quang Biệt. Ông Biệt hiện nay cũng đang bị bệnh. Mỗi ngày nghe kinh, xem băng giảng kinh. Mỗi ngày xem 8 tiếng đồng hồ. Trong phòng ngủ của ông có lắp một tivi và máy chạy băng đĩa. Hiện nay, ông đang xem dạng ký kinh Kim Cang. vạn duyên buông xuống nhất tâm niệm phật gần đây có mấy vị cư sĩ đều bị bệnh rất nghiêm trọng vừa phát tâm liền hết bệnh Hoàn toàn khỏi bệnh. Đi kiểm tra thì đã trở lại bình thường. Thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên cầu đi tặng Bồ Tát dịnh diện bảo hộ. Thật sự làm được. Chỉ cần tâm thiện của bạn không thoái chuyển thì Bồ Tát đến sau cùng sẽ bảo hộ bạn. Nếu như bạn thoái tâm thì Bồ Tát liền rời khỏi. Dình diện không thoái tâm. vĩnh diện y giáo phụng hành. Càng làm, thì lòng tin càng kiên định. Lòng tin càng thanh tịnh. Pháp hỷ, sung mãn, càng làm càng hoan hỷ. Chư Phật Bồ Tát làm sao không hộ niệm cho được. Chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Thiên Long Tiện Thần sẽ ủng hộ. Tuy là đạo lý nhất định. Cho nên, những chuyện này đều bắt đầu ở chính mình chân tu. Sự cầu nguyện này là của Bồ Tát Đại Thừa. Cầu đi tặng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi vĩnh diện bảo hộ Bồ-Tát đáp ứng bạn thì sẽ ở trong mộng, báo mộng cho bạn. Trong mộng, bạn thấy Bồ-Tát xoa đầu thọ ký. Trong chú dạy nói, câu cuối cùng là nếu không có tính lực kiên cố thì làm sao có tướng tốt lành như vậy? tướng lành, khi hữu đều là nhờ vào tính lực thanh tịnh, kiên cố. Chúng ta đọc xong, phải nên học theo. Để xem tiếp đoạn thứ sáu. Hiện đời phát sanh trí tuệ. Nói thật ra chuyện này có quan hệ quá lớn đối với chúng ta. Chúng ta nghiên kinh học giáo mà trí tuệ chưa khai mở. Đoạn này dạy chúng ta phương pháp khai mở trí tuệ. Phục thứ quán thế âm Bồ Tát như vị lai thế đều là nói về chúng ta ngày nay. Hay nói cách khác Đều là dạy chính chúng ta Không phải dạy người khác Thiền nam tử Thiền nữ nhân Chú ý chữ thiền này Tịnh nghiệp tam phước Quan trọng Đó là chánh nhân tịnh nghiệp Của ba đời chư Phật Phật Pháp bắt đầu học từ đâu Tam phước là nền tảng. Nếu như lơ là điều này, không nỗ lực mong cầu, thì cả đời của bạn không thể thành tựu. Giống như xây nhà, trừ khi bạn dựng liều tranh thì còn được. Nếu bạn muốn xây nhà cao tầng, thì chắc chắn là không thành. Tại sao vậy? Vì bạn không xây nền móng. Tam phước là nền móng, là nền tảng. nền móng của bạn xây càng vững chắc, thì nhà của bạn xây được càng cao. Ngày nay, người ta xây những nhà cao mấy chục tầng, trên một trăm tầng, nền móng ấy phải xây cho thật vững chắc. Tam phước chính là nền tảng. Nền tảng của thành Phật Chỉ có câu thứ nhất là nền tảng của phước báo nhân thiên. Không thoát khỏi lục đạo. Phước báo, thiện nhân, thiện quả. Trong lục đạo, bạn chắc chắn sẽ hưởng được. bởi vì bạn có nền tảng này. Có thể nói là bạn sẽ không đọa ba đường ác. Đời đời kiếp kiếp đều hưởng phước báo nhân thiên. Nếu như phước thứ hai của bạn cũng tu được rất hết lòng, rất vững chắc, thì quả báo của bạn ở trong Tứ Thánh Pháp Giới. Tứ Thánh Pháp Giới trong tập Pháp Giới gồm có Thanh Danh Duyên Giác Bồ Tát và Quả Dị Phật trong tập Pháp Giới. Bạn sẽ được phước báo này. Bạn có đầy đủ phước báo của Bồ Tát Đại Thừa. thì bạn mới có thể siêu diệt thập Pháp giới, hưởng phước báo của nhất chân Pháp giới. Cho nên, nếu chúng ta không hết lòng tu học nền tảng này, thì chúng ta sẽ không đạt được công đức lợi ích thù thắng. như những gì trong Phật Pháp nói. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này, nhất định phải rõ ràng. Mời xem Kinh Gian, Khoa Chú Quyển Hạ, trang 70. Đoạn Kinh Gian thứ hai. Phục Thứ Quán Thế Âm Bồ Tát, Nhược Vị Lai Thế, Thiện Nam Tử, Thiện nữ Nhân, Ư Đại Thừa Kinh Điển, Thâm sanh Trân Trọng, Phát Bất Tư Nghị Tâm, Dục Độc Dục Tụng, Túng Ngộ Minh sư Giáo Thị Linh Thục, Toàn Đắc Toàn Vong, Đồng Kinh Niên, Bất Năng Độc Tụng, Thị thiện nam tự đẳng, hữu túc, nghiệp chứng, vị đắc tiêu trừ, cố ư, đại thừa kinh điển, vô độc, tụng tánh. Đây là dạy chúng ta tu trí tuệ. Bởi vì nếu không có trí tuệ mà muốn tu học đại thừa, thì không những không thể khai ngộ, ngay cả kinh doanh cũng không thuộc. Trong thời đại chúng ta, đại khái là người trung niên trở lên. Học Phật đều có sự khó khăn này. Người trẻ tuổi học Phật vẫn là tiểu số. Họ phải là người đời trước có tiền căn sâu dày thì lúc còn trẻ mới có thể tiếp xúc tới Phật Pháp. Bản thân tôi tiếp xúc Phật Pháp là năm 26 tuổi. Lúc đó tôi biết Đã quá muộn. Gặp được Phật Pháp quá trễ. Lúc trẻ tuổi, khoảng thời gian tốt nhất, tôi không có duyên phần. Đến lúc có thể hiểu việc có thể giác ngộ thì tuổi đã cao rồi. Đập tụng đã tương đối khó khăn. May là đời trước còn có một chút thì căng. Trong thế gian còn chưa bị mê hoặc khi gặp được kinh điển đại thừa đích thực là vô cùng hoan hỉ rất thích nghiên cứu rất thích đọc tụng rất thích có thể hiểu sâu Nghĩa thú. Dù gặp Minh Sư, câu này rất khó thực hiện. Minh Sư là người đã từng trải có tu, có chứng. Đây là minh sư đến đâu để tìm đại đức sư của thế gian và suốt thế gian cũng thường nói thiền tri thức có thể gặp không thể cầu có thể gặp được là nhờ tiền căn nhân duyên đời trước nếu trong đời trước không có thiện căn phước đức nhân duyên thì bạn làm sao gặp được thiện căn phước đức mỏng gặp rồi nhưng không tin tưởng không chịu tiếp nhận lời dạy bảo Tuy là tiếp nhận, nhưng bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên người đó không thể thành tựu. Tiên sinh phương Đông Mỹ cả đời ở Đài Loan dạy học. Đại sư chương gia là cư sĩ Lý Bình Nam. Vô cùng diệt tâm dạy mọi người. nhưng có mấy ai chịu nghe lời, có mấy ai chịu y giáo phụng hành, các ngày mỗi ngày đang dạy, mỗi ngày đang khuyên của nổi người học bằng mặt mà không bằng lòng. Tuy là như vậy, nhưng người dạy không hề nặng lòng, đây là đại từ đại bi. Tuy bạn không dân lời, chỉ cần bạn chịu đến nghe, không làm cũng không sao, trồng thiện căn cho bạn. Biết đời sau, kiếp sau, hoặc đời sau kiếp sau nữa, một khi gặp duyên trở lại, thì hạt giống thiện căn của bạn sẽ khởi lên. Biết rõ họ làm không nổi, Chỉ cần là họ chịu đến nghe thì các giai đều dậy Nếu bạn nghe hiểu rồi hiện tại có thể làm được thì đời này được lợi ích. Suy cho cùng vẫn là tiểu số. Thầy Lý ở Đại Trung Dạng Kinh Thuyết Pháp 38 năm Người nghe thầy dạng Kinh Thuyết Pháp Tôi ước đoán đại khái Cũng phải hơn 500.000 người Còn người chân thật y giáo Phụng hành dạng sanh tình độ chừng khoảng 500 người. Chứ gì nghĩ xem, trong 500.000 người chỉ có 500 người giảng sanh. Những người còn lại chỉ trồng tiện căn mà thôi. Do đó, lão nhân gia thường nói, trong một dạng người khó có được mấy người giảng sanh. Vấn đề là bạn nghe xong có hiểu hay không? Có phát tâm hết lòng làm hay không? Nhất định phải có thể tin, có thể giải, có thể nguyện, có thể hành thì bạn mới được lợi ích. Cho nên, Điều kiện đầu tiên trong học Phật chính là gặp được Thầy tốt. Đây là chỗ mấu chốt tu học thành bại của cả đời chúng ta. Thầy giáo dạy chúng ta dạy xem thuộc lòng. Trong Kinh văn không có nói dạy niệm. Không có nói dạy nghe. Ngài dùng chữ dạy xem là ý nghĩa gì? Chúng ta phải chú ý đến những chữ này. Những chữ này vô cùng quan trọng. Xem chính là quán. Quán là thuộc về tuệ. Đức Phật dạy cương lãnh cho người dụng công tu hành là dạy cách quán. Dạy bạn quán sát. Dạy bạn quán chiếu. Quán sát là bước đầu Dành cho người mới học Từ quán sát Nâng lên thành quán chiếu Chỉ cần dùng quán Dùng chiếu Chứ không dùng tâm ý thức Dùng tâm ý thức để quán chiếu Thì không được Nhưng thật ra mà nói quán chiếu cũng chưa rời khỏi tâm ý thức. thực sự rời khỏi tâm ý thức thì người sơ học chúng ta không làm được. Cho nên đối với người sơ học chúng ta mà nói thì là quán sát, quán chiếu y giáo, phụng hành Đem những lý luận phương pháp, cảnh giới mà Đức Phật dạy trong kinh điển so sánh với đời sống hiện thực của chúng ta. Ở trong đây quan sát. Chân tướng sự thật có tương ương với Phật dạy hay không? Phải bắt đầu từ đâu? Trước hết là quán sát nhân quả. Bạn quán sát làm thiện có được quả thiện hay không? Quan sát lòng ác, có gặp quả ác hay không? Hãy bắt đầu quan sát từ những việc đơn giản, rõ ràng nhất. Sau đó quan sát tới những việc nhỏ hơn. Dần dần kế nhập vào di tế. Từ đó bạn sẽ sanh ra trí tuệ. Cho nên, Ngài không dùng nghe, không dùng niệm. Trong thiền tông nhập môn Từ quán chiếu Công phu dần dần sâu Thì là chiếu trụ Chiếu trụ chính là đắc định Từ đó lại nâng cao lên là chiếu kiến Trong tâm kinh Nói về công phu của Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán từ Tài Bồ Tát, Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiếu Kiến Ngụ Uẩn Giai Không. Hôm qua, đoạn cuối nói với chư vị chính là Chiếu Kiến Ngụ Uẩn Giai Không. Biết được tình hình hiện thực trước mắt chúng ta. Đích thực là mộng huyễn bọt bóng. Như những gì trong Kinh Bát Nhã dạy. Hết thầy pháp, không sở hữu, không tỉ được. Đó là chiếu kiến. Cảnh giới này siêu diệt thập pháp giới. Trong thập pháp giới, vẫn còn năng và sở. Chiếu kiến ngụ quận vai không, thì năng và sở không còn. Đó chính là nhất chân pháp giới hiện tiền. Cho nên, Thầy dạy chúng ta như vậy. Nói thật ra, chúng ta vừa nghe liền quên. Lúc nhớ, lúc quên. Trải qua năm tháng, không thể đọc tụng. Chúng ta vẫn là tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí. Không thể khắc phục phiền não tập khí của mình. do đó trong kinh giáo không thể khai ngộ đây là điều mà chúng ta phải hết lòng phản tỉnh kiểm điểm thì chúng ta mới phát hiện ra lỗi lầm của chính mình mới biết được nghiệp chướng của mình nặng biết bao Tự mình phải khẳng định nghiệp chướng của mình nặng. Vậy thì sau đó ý niệm tiêu trừ nghiệp chướng của bạn mới phát khởi lên được. Nghiệp chướng không tiêu trừ không được. Nếu không tiêu trừ thì vẫn làm chuyện lục đạo luân hồi. Chứ gì phải biết. Một khi luân hồi... Thì những gì chúng ta học trong đời này sẽ quên sạch sành xanh. Làm sao biết được, đời trước chúng ta đã từng học Phật Pháp. Đời này lúc chưa tiếp xúc với Phật Pháp, không phải nó quên sạch rồi hay sao? Bị mê khi cách ấm. Đời sau lại bắt đầu học từ đầu. Đời sau có cơ hội gặp được minh sư hay không? Rất khó nói. Chắc chắn không phải đời nào bạn cũng may mắn gặp được. Không có chuyện may mắn như vậy. Trong kệ Khai Kinh nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được lời này là thật. Cho nên, nếu đời này không thể thành tựu, Một khi mất thân người thì tuyệt đối không thể nói là đời sau bạn sẽ gặp được. Rất có thể là bạn sẽ bị cách mấy chục đời, mấy trăm đời, cho đến không biết bao nhiêu kiếp sau. Mới có cơ duyên gặp lại. Đây là nói về việc thoái chuyển. Từ gian thoái chuyển này, Quá dài. Đây là điều chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải tường tận. Sau đó, mới biết cơ duyên này hiếm có, khó gặp. Sau khi gặp được, thì nhất định phải nắm thật chắc. Quyết định không thể buông lỏng. có gian khổ tới đâu cũng phải chịu đựng cũng phải thành tựu ngay trong đời này vậy mới là người thông minh mới là người thật sự giác ngộ là người thật sự có trí tuệ nói thật ra đức phật nói hạng người này rất nhiều Tại đa số, những người học Phật đều là hạng người này. Những thiện nam tử này có nghiệp chướng từ đời trước, nghiệp chướng chưa tiêu trừ. Phía trước đã nói cho chư vị biết phương pháp tiêu trừ nghiệp chứng, quy y cúng dường. Cúng dường là y giáo tu hành cúng dường. Vậy sẽ tiêu trừ. Phương pháp tiêu trừ nghiệp chứng có hiệu quả nhất, nhanh chóng nhất là nhất tâm, niệm Phật. thân tâm thế giới thế pháp phật pháp tẩy điều, buông xuống nhất tâm niệm phật quy người niệm phật phương pháp tiêu nghiệp chướng này nhanh hơn bất cứ cách nào bạn có thể đạt được niệm phật tam muội niệm phật tam muội chính là thiền định bạn có thể được lý nhất tâm bất loạn trong giáo hạ gọi là đại khai diên giải trong đời này có thể làm được Người có nghiệp chướng cực nặng cũng có thể làm được. Đây chính là Đại sư Tiền Đạo nói gặp duyên không giống nhau. Người có nghiệp chứng nặng hơn nữa cũng có thể làm được. Khi bạn đạt được điểm vật tam bụi thì trí tuệ đã khai mở. Bạn có thể hoàn pháp lợi sanh hay không? Không nhất định. Tại sao vậy? Phải xem Pháp Duyên. Tuy bạn đã khai ngộ, đại trị, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh, nếu bạn không có Pháp Duyên. Tuy bạn có tị giảng rất là hay, nhưng người ta sẽ không nghe bạn. Đến lúc đó thì phải làm sao? Hơn phương nữa là giảng sanh. Tới thế giới cực lạc. Do đó, Người thành tựu Trụ hay không trụ ở thế gian này không phải là việc của bản thân. Cùng với nghiệp báo của bản thân đã hoàn toàn không còn quan hệ. Trụ hay không trụ ở thế gian đều xem pháp duyên. Nếu có duyên thì... Trụ dài năm Nếu không duyên Thì lập tức giảng sanh Người thành tựu dạng sanh Nhất định không có bệnh khổ Nhất định là Tự tại dạng sanh Nhưng họ tỳ hiện Không nhất định là đều giống nhau Cũng có người tỳ hiện Sanh bệnh Cũng có người tỳ hiện Rất khổ Tại sao vậy? Vì muốn giác ngộ hết thầy chúng sanh, Khiến cho hết thầy chúng sanh, Nhìn thấy liền khởi tính cảnh giác, Cũng có thể hiện không bệnh khổ, Rất tự tại, Giúp đại chúng, Nhìn thấy sanh tâm, ngưỡng mộ. Bồ Tát làm đủ loài thị hiện, Không có nhất định. Tỷ hiện cũng không phải ý của chính họ, Sẽ xem duyên của chúng sanh. Nên thị hiện như thế nào, thì họ thị hiện như thế đó. Đúng như câu nói. Tùy loại khóa sanh, tùy cơ, thuyết pháp, họ đâu có nhất định. Nhưng có một nguyên tắc. Bất luận là thị hiện như thế nào, thì nhất định phải lợi ích chúng sanh. nhất định khi có người nhìn thấy có người nghe đến thì sẽ tỉnh ngộ trở lại cho nên tiêu nghiệp chướng rất quan trọng thông thường phương pháp chúng ta thường dùng nhất để tiêu trừ nghiệp chướng đó là đọc kinh đọc tới tương ưng Thì sẽ tiêu nghiệp chứng Niệm Phật niệm tới tương ương sẽ tiêu nghiệp chướng Trong đời sống thường ngày Cởi tâm độc niệm Lợi ích xã hội Lợi ích chúng sanh Thì đây là tiêu nghiệp chướng Tuyệt đối đừng có một niệm lợi ích bản thân Chứ gì phải biết Lợi ích bản thân là tạo nghiệp Là tăng thêm nghiệp chướng của mình rất nhiều đồng tu không thể tiêu nghiệp chướng, cho dù làm việc thiện, việc tốt, làm nhà từ thiện giúp đỡ người khác, nhưng họ còn bản thân, cho nên nghiệp chướng của họ tiêu không được, họ vẫn phải chịu quả báo. Ngày nay, chúng ta rất may mắn khi rõ ràng đạo lý này hiểu được chân tướng sự thật này nên nhất định không được có bản thân. Hết thảy điều vì chúng sanh, vì xã hội, vì hình tượng tốt của Phật Pháp, vì Phật Pháp trụ thế lâu dài. nếu chúng ta có thị thường giữ tâm này thường tu hành này thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ rất nhanh mời xem kinh văn như thị chi nhân văn địa tạng bồ tát danh kiến địa tạng bồ tát tượng cụ dĩ bổn tâm Cung kính trần bạch Cánh dị hương hoa Y phục ẩm thực Nhất thiết ngoạn cụ Cúng dường Bồ Tát Dị tình thủy nhất trảng Kinh nhất nhật nhất dạ An Bồ Tát tiền Nhiên hậu hiệp trượng tịnh phục Hồi thụ hướng nam Lâm nhập khẩu thời Chí tâm trình trọng Phục thủy ký tất Thận ngũ thân Tụ nhục Tà dâm vọng ngữ Cập chư sát hại Nhất thất nhật Hoặc tam thất nhật Đoạn này Là dạy chúng ta phương pháp tu hành Cách làm để khai mở trí tuệ. Chúng ta gặp được thầy giỏi, gặp được đồng học tốt, gặp được hoàn cảnh tu học tốt. Nếu trí tuệ không khai mở, thì sẽ uổng phí vô cùng đáng tiếc. Làm sao để khai mở trí tuệ? Chủ này, tiếp Tôn dạy phương pháp hay cho chúng ta. Người này mong cầu khai mở trí tuệ. Nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát Thấy hình tượng Địa Tạng Bồ-Tát. Nghe danh Thấy Tượng. Chúng ta phải ghi nhớ hai chữ. Nghe và thấy ở đây. Là Tam Tuệ. Văn Tư Tu của Bồ Tát một mà là ba, ba mà là một. Như vậy mới có thể tương ưng. Duyên ban đầu là nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát. đương nhiên nghe danh hiệu này thì bạn nhất định phải hiểu ý nghĩa biểu pháp của danh hiệu. Nếu bạn không hiểu ý nghĩa biểu pháp thì bạn nghe cũng như không nghe. Địa là tâm địa. Tạng là trí tuệ. Trí tuệ bác nhạ dũng có, đức năng dũng có. Trong chân tâm bộ tánh của chúng ta. Đây là hàm nghĩa sâu xa trong danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát giả là Thấy tượng Điêu Khắc hoặc là thấy tượng Tô vẽ, Thấy tượng thì phải nghĩ tới hành nghi của Địa Tạng Bồ Tát. Nghĩ tới những việc làm Khi Ngài tỷ hiện ở nhân gian chúng ta Những việc làm của Ngài Chính là thực tiễn Hết thảy những lời dạy trong bộ kinh này Những gì Đức Phật Thích Ca Mô Ni tán tháng Ngài Ngài Thảy đã làm được Nếu Ngài không làm được thì Đức Phật làm sao khen ngợi Ngài? Cho nên, chúng ta nghe danh thí Tượng, biết được trí tuệ đức năng vốn có đầy đủ trong tự tánh. Nhất định giống như hành nghi của địa tạng Bồ Tát nên mới có thể khai phát kho báu trong tâm địa chúng ta. khi đó chúng ta liền có trí tuệ nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Nếu như không thể noi theo hình tượng địa tạng bồ tát, thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ không tiêu nổi. Đây là đạo lý chân thật. Chủ này nói ở trước hình tượng Phật Bồ Tát cầu sám hối. dùng bổn tâm bổn tâm là chân tâm thành tâm thành ý cầu sám hối trong chú giải chú không nhiều nhưng ý nghĩa rất sâu nghe danh Thế Tượng, bày tỏ mong cầu trong tâm mình. Vì danh hiệu địa tạng là từ trí tuệ mà sanh ra, hơn nữa hình tượng của Đại sĩ là do công đức mà thành. Chúng ta nhất định phải hiểu ý nghĩa biểu pháp của Ngài. Tế nên xưng danh Cúng Tượng liền phát sanh Huệ Tánh, nhưng cần phải cung kính thì mới có thể cảm động. Bởi lẽ chân thành có thể cảm muôn vật, động là cảm động. Vật là chỉ cho hết thảy chúng sanh hữu tình. Bao gồm chư Phật Bồ Tát. Bạn đều có thể cảm động. Không chân thành sẽ chẳng thể cảm động. Tâm địa của bạn không chân thành thì bạn không thể cảm động. đặc biệt là đối với Phật Bồ Tát. Đối với hết thảy thiện thần, người thiện thì phải dùng tâm chân thành cảm động. Nếu bạn không chân thành thì cũng có cảm cảm những gì yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái không chân thành. Tâm họ đều tà vậy. Do đó, tâm sát hại, cảm cái gì? Cảm la sát. Tâm sân giận, cảm tu la. Tâm tham lam, chiêu cảm, ngạ quỷ. Bạn sẽ khởi cảm ứng với những thứ này. Nếu bạn muốn cảm ứng với chư Phật Bồ Tát, cảm ứng với thiên địa thiền thần, thì tâm phải chân thành. Điểm này rất quan trọng. Sau khi trí tâm sám hối, còn vậy tu cúng dường. Cúng dường là biểu thị lòng thành kính của mình. Chúng ta gặp mặt người khác, cần tặng một chút lễ nhật, thể hiện lời chào hỏi với người ta. Nếu không chuẩn bị lễ vật xem thử trong người có vật gì thì cũng có thể tặng cho họ làm kỷ niệm kết duyên. Cũng nên làm. Hôm qua cư sĩ Lý có đến tìm tôi, chúng tôi đã đi thăm lão cư sĩ Hồng. Tôi đem theo một sâu chuỗi để kết duyên với cụ. Nhưng sau đó lại muốn đi thăm hội trượng cũ của cư sĩ Lâm là lão cư sĩ Trần Quang Biệt. Trước đó, chúng tôi không có chuẩn bị lễ vật nên tôi lấy sâu chuỗi tôi đeo trên mình tặng cho ông, biểu thị lòng kính trọng. do đó ở trước phật bồ tát chúng ta biểu thị lòng thành kính của mình thì phải tu pháp cúng dường lại dùng hương hoa y phục ẩm thực hết thảy vật trân ngoạn cúng dường bồ tát trước kia có người đọc kinh địa tạng đọc tới đoạn cúng dường hương hoa y phục ẩm thực hoặc không thắc mắc gì hết nhưng cúng dường Bồ Tát giật chân ngoạn là có ý nghĩa gì trong chú giải chú được rất rõ ràng biểu thị du hí thật thông do đó giật chân ngoạn có thể cúng Phật hay không có thể cúng Phật biểu thị cho du hí thật thông biểu thị ý nghĩa này Chủ yếu là mượn nghi thức này để bày tỏ lòng thành kính của mình. Chủ này ngày nói biểu pháp rất hay. Lời gọn mà ý đủ. Mượn vật gợi ý Mượn sự rõ tâm Cúng dường trước Phật Bồ Tát Là ý nghĩa này Hương chỉ cho thanh khiết Ngầm bay tới nơi xa Hương là hương thanh khiết Ở xa cũng người thấy Hoa biểu thị tràn đầy vui vẻ Không có ai không thích hoa Hoa biểu thị cho vui vẻ Hoàn toàn là nói từ trên tướng trạng Y phục biểu thị cho tịch nhẫn chặn xả, Y biểu thị cho nhẫn nhục Ẩm thực biểu thị Huệ mạng thường tồn. Biểu thị ý này, giật chân ngoạn biểu thị du hí thần thông. Ở đây, chỉ nêu ra mấy thí dụ. Phía trước, chúng tôi đã nói qua. Hương biểu thị tính, biểu thị giới định, biểu thị ngũ phần pháp thân. đều có ý nghĩa Hương thanh khiết từ xa dẫn người thấy. Hoa biểu thị lục độ. Cúng ẩm thực trước Phật Bồ Tát. Các ngài đâu cần ăn uống. Ý nghĩa của cúng ẩm thực là hiển thị huệ mạng thường tồn. Bởi vì chúng ta cần thức ăn thì mạng sống mới có thể tồn tại. Dùng thức ăn để duy trì mạng sống, chủ này là biểu thị huệ mạng. Đây là chí tâm sám hối. Nghi thức để tu thành kính. Tiếp theo là dùng một chén nước trong Cúng trước Phật Bồ Tát Cúng bao lâu? Một ngày một đêm Sau đó chắp tay thịnh uống Cúng một ngày một đêm xong Bạn lấy nước này uống Quay đầu về hướng Nam Đi Tạng Bồ Tát ở phía Nam. Khi uống vào miệng, chí tâm trình trọng. Ý nghĩa trong chú giải nói được rất rõ ràng. Dùng nước trong này điểm mượn duyên phát tuệ. Cúng một chén nước trong này. Nhất định phải hiểu. Tâm phải thanh tịnh giống nước. Tâm phải bình đẳng giống nước. Tâm thanh tịnh bình đẳng sẽ khai mở trí tuệ. Cúng chén nước này xong. Đừng đem đổ đi. Bạn phải uống hết. do đó cúng nước tốt nhất là cúng nước gì nước đã đun sôi cúng nước đun sôi để nguội cúng xong bạn có thể uống nước bạn cúng xong có thể uống biểu thị mình tiếp nhận mình nỗ lực học tập biểu thị ý nghĩa này Không phải mỗi ngày đổi chén nước này rồi đem đổ đi. Những việc này đều ở trong đời sống thường ngày xem dụng tâm của bạn. Trên sự tướng thì xem thấy tâm của bạn dùng là gì? Tâm này chính là trí chí tâm trịnh trọng. trong đây chú giải nói rất hay trí giả thích nước nhưng giả thích núi trí giả thích nước nước có công năng rửa sạch ô nhiễm Dùng nước để biểu thị ý này, tham sân si của chúng ta là ô nhiễm. Trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, rửa tâm, đổi hành. Dùng phương pháp gì để rửa tâm? Dùng định thủy. Dùng nước thanh tịnh, bình đẳng để rửa tâm chúng ta. Sửa đổi những hành vi sai trái của chúng ta Gọi là đổi hạnh. Trong chú giải lại nói Lấy tình trị nhiễm Lấy chánh trị tà Các tà đoạn tuyệt Biết được nước chân Biểu thị ý này Do đó, bạn phải hiểu được biểu pháp. Không phải nói bạn mỗi ngày uống nước đầy liền khai mở trí tuệ. Bạn hãy tự uống xem. Uống suốt ba tháng xem có khai mở trí tuệ hay không. Vẫn là không khai mở trí tuệ. Bởi vì bên ngoài là tướng, biểu thị tướng, trong ngoài nhất như, thì bạn sẽ khai mở trí tuệ. mỗi ngày bạn cúng nước mỗi ngày uống nước đây. mỗi khi nhìn thấy liền khởi tâm thanh tịnh tâm bình đẳng nhất định phải đem những chỗ bất bình trong tâm bạn rửa thành bình tịnh những ô nhiễm trong tâm rửa thành thanh tịnh vậy thì trí tuệ của bạn mới khai mở trong ngoài nhất dư mới có thể khởi được tác dụng. Mỗi ngày uống nước nhưng vẫn là tham sân si mạng vẫn còn từng tư từ lợi. Vậy thì trí tuệ làm sao mà khai mở? Nghiệp chứng của bạn làm sao có thể tiêu trừ? Nhất định phải hiểu được ý nghĩa biểu pháp. Nếu hiểu được ý nghĩa biểu pháp thì tôi không uống nước này được không? đương nhiên là được không phải không được. Tại sao phải uống nước đây? Trình trọng. đi là trên sự tướng biểu thị ra thành kính của bạn. Là ý nghĩa này. Lúc tu Pháp này thì phải cử ngũ tân, rượu thịt, tà dâm, nói dối và các việc giết hại. Hay nói cách khác. Nhất định phải tu thập thiện nghiệp. Không những phải tu thập thiện nghiệp mà còn phải đoạn ngũ tân. Chư vị phải biết ngũ tân là một số loại rau Gọi là huân, cây nồng Giữ huân, trên có bộ thảo Ăn thịt không gọi là ăn huân Gọi vậy là sai lầm Thịt là tinh, huân tinh Huân vẫn là loại rau Tinh mới là loại thức ăn có thịt Hiện nay, có rất nhiều người bảo Ăn thịt là ăn huân, vậy là sai rồi Ngũ Huân là chỉ cho một số loại rau Trong chú giải có ghi Hành, Hẹ, Tỏi Ngài Chị nói ba loại Ngũ Tân là năm loại huân tân chủ này gọi là huân tân chữ tinh có bộ nhục ở bên trái và chữ tinh bên phải đó là thức ăn thịt chủ này nói huân tân là thuộc về rau nghĩa là gì huân là có mùi hăng hôi nồng tân là chỉ cho cây cây nhưng không hôi thì có thể ăn rau ngũ huân Đồng tu học Phật chúng ta đều biết Hành Tỏi Hẹ kiệu cũ kiệu giống như cụ hành nhỏ Trong kinh có một loài gọi là hưng cừ Lúc trước ở Trung Quốc không có Hiện nay chúng ta biết được đó chính là hành tây Hành tây lúc trước ở Trung Quốc không có tính chất của năm loại này đều giống nhau trong kinh lan nghiêm nói được rất rõ ràng năm loại này không tệ ăn nếu nghiêm túc tu pháp tập thiện thì năm loại này không tệ ăn trong vòng một tuần hoặc ba tuần Đây là phương pháp tu hành Đức Phật dạy cho chúng ta. Nói một tuần và ba tuần là đặt ra thời hạn để cầu chứng. Hy vọng trong thời gian này có thể được cảm ứng nếu như nghiệp chướng rất nặng ba tuần vẫn chưa đủ chúng tôi đã từng gặp qua thông thường nói ba tháng có thể thấy được hiệu quả sáu tháng thì hiệu quả rất rõ ràng vô cùng rõ ràng. Đây là thật, không phải giả. Người lớn tuổi cũng có thể khôi phục trí nhớ. Đọc xong cũng có thể nhớ lâu, không quên. Thông thường thì 3-4 ngày. Một tuần cũng không quên. Còn thời gian dài hơn, nếu không đọc lại thì đương nhiên sẽ quên. Những gì đọc xong trong vòng một tuần không quên. Có thể làm đến hiệu quả này. Sau cùng có mấy câu? Trang 74. Hàng thứ hai. Câu sau cùng của chú giải chỉ trừ những người nghi ngờ không tin và không chí thành. Đối với phương pháp tu này, bạn có hoài nghi. Không thể dùng tâm chí thành tu thì rất khó đạt được cảm ứng. Nếu như bạn tin sâu không nghi, dùng tâm chân thành cung kính để tu thì chắc chắn có cảm ứng. Đoạn sau nói về quả báo hiện tiền, thì thiện nam tử thiện nữ nhân, ư thùy mộng trung Cụ kiến địa tạng bồ tát hiện vô biên thân. Ư thì nhân xứ thọ quán định thủy, kỳ nhân mộc giác, tức hoạch thông minh, ứng thì kinh điển, nhất lịch dị canh tức đương vịnh ký, cánh bất vong thất, nhất cú, nhất kệ. Đây là những gì bạn mong cầu đều thành tựu Đều toại nguyện. Hiện nay có người mong cầu Nhưng không được cảm ứng Đó là gì? Tinh thành không đủ Tin nghĩa là chuyên Chuyên nhất Thành là thành kính còn có một số người đọc xong kinh này không thể hiểu trọn vẹn tâm lượng rất nhỏ hẹp chỉ là ở trước Phật Bồ Tát thành tâm thành ý mà cầu xử sự, sự đối người tiếp vật đều không thành thật Như vậy có thể cầu được không? Cầu không được Chứ gì phải biết Một thành hết thảy thành Đó là tánh đức Như vậy mới có thể tiêu nghiệp chướng Trước hình tượng Phật Bồ Tát Thì bày tỏ một chút thành tâm Tâm chân thành Nhưng khi rời khỏi hình tượng Phật Bồ Tát Tiếp xúc với đại chúng Thì ác niệm lại khởi lên phiền não, tập khí lại hiện ra, vậy thì không có tác dụng. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Phật Bồ Tát là dạy chúng ta phương pháp này. Bạn tu trước hình tượng Phật Bồ Tát là làm bài tập trong lớp học. Sau khi bạn học xong thì phải áp dụng được. Không thể nói, Tương lai bạn có cảm ứng Đọc kinh điển vừa đọc một lần liền ghi nhớ Còn đọc những thứ khác thì vừa đọc liền quên hết Đâu có đạo lý này Không có đạo lý như vậy Kinh điển vừa nghe liền hiểu vừa đọc liền nhớ Trong đời sống thường ngày Mọi việc bạn đều thông minh Bạn đều có thể hiểu rõ, bạn đều có thể ghi nhớ. Vậy thì hiệu quả đó mới thành tựu thực sự. Nếu bạn không hiểu đạo lý này, không hiểu sự thật này, bạn y theo phương pháp này mà cầu, thì sẽ không đạt được quả báo. Không đạt được quả báo, thì lòng tin của bạn sẽ mất hết. Lời vật nói trong kinh không đáng tin. Tôi tu theo cách đó. Tu rất lâu nhưng không có cảm ứng. Họ không biết lý luận và phương pháp của chính họ tu đều sai lầm. Không phải không có hiệu quả. Thật sự là có hiệu quả. Cho nên, tu học như lý, như pháp rất quan trọng. Đoạn này Pháp Sư Thanh Liên Chú rất dài Nhưng không khó hiểu Những điểm quan trọng Cần chú ý Tôi đã nói với chư gì Hôm nay đã hết giờ Chúng ta dạng tới đây thôi Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ